Ánh nhân đê tiện, tác giả Vương hiểu Lỗi, do Duyên Vĩ diễn đọc. Quyển 6, chương 84 Phiên thiệu qua đời, tào tháo bớt một mối họa lớn, vẫn canh cánh trong lòng. Cách huyện Ti Dương nằm dặm về phía bắc, phong cảnh tươi đẹp, rừng cây rậm rạp, tùng bách xâm xê. Gần ngay đó là con sông tuy thủy, nước chảy lửng lơ, tiếng sóng rì rào, tiếng chim ríu rít Ai đến nơi này rồi cũng thấy lòng mình thư thái hẳn. Giữa vùng tùng xanh bách biếc ấy, một tòa lăng mộ được dựng cao, ấy là nơi an chất ngàn thu của tiền triệu thái úy Kiều Huyền. Với Tào Tháo, Kiều Huyền không chỉ là người thầy đầu tiên dẫn bước ông trên con đường sĩ hoạn, mà còn là người bạn vong niên. Những hậu đãi và ân đức trước đây của Kiều Huyền suốt đời Tào Tháo không bao giờ quên. Vì vậy, trên đường lên phía bắc đến huyện Châu, Tào Tháo đã chú ý đi phòng qua lối Tuy Dương Đẩy đến bái tế Kiều Huyền Quan lại ở địa phương đã quét dọn lăng mộ sạch sẽ chu đáo Bài biện sẵn hương án, đỉnh đông, đồ tế phẩm theo lễ Thái Lao Tào Tháo đích thân dân hương làm chủ tế Lâu khê hứa du bưng sổ tế Lại có con trai Kiều Huyền là Kiều Vũ Cùng đứng đầu bên cạnh làm bồi tế Những diện thuộc trong mạc phủ và những tướng trong quân Cũng dập đầu bái lại theo Tào Tháo đã dọn sẵn một bài điếu văn, xây người mới nhận chức ký thất là Lưu Trinh, đọc to trước lăng mộ. Cố thay úy Kiều Huyền sinh ra đã sẵn có đức sáng, rộng lòng bao dung, yêu thương mọi người, quốc gia vẫn nhớ cầu minh huấn, kẻ sĩ còn ghi các lời răng. Đã từ lâu hồn về cõi U Linh. Thân chung với các bụi, ta từ ấu thơ đã được gần gũi nơi điện đường. Mang theo cái tư chất ngu độn, mà được bậc đại quân tử dung nạp ta được tăng thêm vinh dự vẻ vang là nhờ sự giúp đỡ của ngài có khác chi trọng ni từng nói rằng không được bằng nhan hồi lý sinh khen ngợi cho giả phục dậy câu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ ta vẫn thường ghi nhớ không quên ngài lại từng thung dung mà hẹn với ta rằng sau khi ta chết rồi nếu có tiện đường qua trước mộ mà không đem đấu rượu con gà tế bái cho ta thì xe đi qua Ba bước bị đau bụng chết trách Tuy khi ấy chỉ là câu đùa bận Nhưng nếu chẳng phải là chỗ chí thân chí cốt Làm sao nói ra câu như vậy được Hôm nay tế bái cho ngài Chẳng phải là sợ ngài giận Mà khiến ta sinh tật Mà chính là nhớ đến giao tình của ngài khi xưa Trong lòng vô cùng sầu thảm Tháo phụng mệnh đông chính Đóng quân ở quê hương bên cạnh Nhìn lên phía bắc thấy quy củ của ngài Trong lòng chợt nhớ đến phần mộ của ngài Đem chúc lễ bạc đến đây, tế tự Xin ngài thượng hưởng Đứa văn sang sẵn độc xong Tào tháo cầm một chung rượu Rưới xuống phần lăng mộ Phục duy thượng hưởng Muôn đời nhớ ơn Vạn bói còn phải hành quân Không dám quấy rầy thêm giấc ngủ của lão ngài nữa Xin được từ biệt Rồi lại cung kính phái dài một phái Đọn dẫn mọi người ra khỏi rừng Lâu Khê phước râu than thở nói Lão nhân già trọn đời Danh giá Được khen ngợi khắp trong triều ngoài nổi rốt cuộc cũng chỉ làm bạn với khoảng núi rừng này Đã có lúc ta từng nghĩ Người ta phấn đấu cả đời rốt cuộc là được cái gì Đừng nghĩ nữa Tào tháo vừa đi vừa nói Thiên hạ còn chưa bình yên Há có thể không ốm mà sơn như vậy Hãy nên nghĩ xem làm thế nào Để kế thừa được di nguyện của lão nhân gia Làm thế nào để phục hưng hắn thức Yên định lê dân Hứa dù đi bên cạnh nói gian vào Mạnh đức tự bá các ngài nói xem trong chúng ta ai giống lão nhân gia nhất đây cái ấy còn phải hỏi tất nhiên là Mạnh đức rồi lâu khê thuận miệng đáp cũng chưa phải thứ du cười ha hả nếu nói đến tài đối địch với người Khương cầm quân đánh trận tất nhiên Mạnh đức là hơn cả nhưng nếu luận về khí phái vi phạm tự bá huynh cũng rất được chân truyền vậy lâu khê cũng cười theo nếu nói như vậy tính khoai hại hóm hỉnh của lão nhân gia Có thể nói là đã truyền thu được cho hứa tự viễn huynh rồi. Ba người chúng ta, mỗi người được một điểm vậy. Các ngại, quên mất một người. Tào Tháo quay lại nói Nếu nói đến chuyện coi thường danh lợi thì ai giống lão nhân gia hơn vương tử vang đây? Ông vừa nhắc đến vương túng thì lâu khe okay, hứa du đều lặng êm không nói. Nếu nói đến việc hiếu kính với kiều huyên thật ra bọn họ đều không thể soi được với vương túng. Tòa lăng mộ này chính do vương túng cùng với kiều gia xây dựng nên. Chỉ vì Vương Tuấn Cam lòng sống đến già ở Chúng Lâm Tuyền, tu thân Vô Vi, là một bậc ẩn sĩ để bế môn ở quận Vũ Lăng, Kinh Châu, bách tính cảm vì sự hiền đức của Vương Tân mà có tới hơn trăm hộ tự nguyện đi theo. Vương Tuấn, chẳng những không nhận chức quan lưu biểu trao cho, mà ngay cả Tào Tháo đem mệnh lệnh của thiên tử trưng vời ra làm chức thượng thư, Vương Tuấn cũng không đến. buổi Tế Bái Kiều Hiền hôm nay, chỉ thiếu có Vương Tử Văn, không thể không nói là một sự đáng tiếc vô cùng. Kiều Vũ con có Kiều huyên đi cuối cùng, thấy bọn họ đều có ý buồn rầu bèn tiến lên nói, tào Công, Tàu Công bất tết, phải đau lòng, lưu biểu không có tài xưng bá một phương, sẽ có ngày thu phục được đất kinh tương, ngài với tử văn, vẫn còn có ngày tái ngộ vậy. Chỉ mong được như lời huynh trực nói, Tàu Tháo ngửa mặt mà than, Kiều Vũ lay cung kính nói, Tàu Công và liệt vị đại nhân đến đây bái tế gia phụ Tại hạ vô cùng vinh hạnh, nhưng lễ thái lao, là dành cho triều đình, tế tự tiên vương. Hôm nay tàu công đem dùng tế lễ cho gia phụ, tại hạ thực sự xấu hổ vô cung Kiều vũ tuổi đã quá ngủ tuần, là một người trung hậu biết giữ bổn phận, nên cảm thấy việc tế lễ hôm nay đã hơi tiếm vượt. Tào Tháo lại không hề bận tâm. Lão nhân gia khi còn sống có nói đùa với ta rằng sau khi ngày ta thế nếu ta có tiện đường đi ngang qua mộ ngày mà không đem gà béo rượu ngon cúng tế một phen, thì xe đi qua. Ba thước sẽ làm cho ta bị đau bụng. Bây giờ tạo mẫu ta đã hiển đạt rồi. Lão nhân gia muốn gà béo rượu ngon, nhưng ta phải tặng cho ngài đại lễ thái lao Không trái không hại, ít người không theo. Người cho trái đào, tạ người trái mận. Đó cũng là tấm tình cảm kích của tiểu đệ. Kiểu huynh không cần bận tâm. Tào tháo không cho việc. Tiếm vượt lễ chế có gì là quan trọng cả. Người khác tất nhiên không dám truy cứu. kiều vũ vội vàng cực đâu. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã ra khỏi rừng Đại đội binh mã sắp hàng chờ Sẵn bên đường cái quan Tàu Phi dắt ngựa lên cho phụ thân Lâu khê hứa du cùng chắp tay thi lễ Mời chút không lên ngựa Ở vị trí là bằng hữu cũ trước đây Chỗ riêng tư thì gọi nhau bằng tên tự Nhưng trước mặt mọi người đều xưng hô là trước không Hay người bọn họ phải giữ cho đúng khoảng cách tào Tháo phải tay ra hiệu cho bọn họ lùi xuống Quay sang Tàu Phi Gật gật đầu Tên Lưu Trinh mà còn tiếng cử bừa đó cũng có thể coi là một nhân tài đấy. văn chương phóng khoáng không kém gì lậu túy Phòng khâm. hôm nay đọc văn tế cũng rất xa dáng, có thể giao lưu với những bằng hữu như vậy, coi như con cũng có tiến bộ rồi. tào phi chẳng mấy khi được tào tháo khen ngợi, sung sướng ra mặt, đỡ phụ thân lên lưng ngựa, trong lòng đã có dự định. phụ thân vốn thích văn chương thơ phú, từ nay về sau ta sẽ phải dày công rèn luyện. hà quang kính tiễn tào công, kiều vũ cùng các quan viên huyện tuy dương cùng bái biệt Tào Tháo. Đứng dậy đi." Tào Tháo lại quay sang nhìn Kiều Vũ, "Ta bận rộn nhiều việc cũng không nhớ rõ, Kiều huynh hiện đang làm chức quan gì vậy?" Tài hạ hiện làm chức tổng sự dự châu." Kiều Vũ tuy trung hậu từng trải, nhưng tài năng không có gì xuất chúng. Tào Tháo nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mỉm cười nói, "Từ sau khi Lưu Bị làm phản, nhậm thành tướng Mi Phương cũng đi theo hắn, hiện chức ấy vẫn còn để trống, ta sẽ sai Tung Lệnh quân thảo chiếu mệnh cho Kiều huynh." bổ khuyết vào chức này. Từ một chân thuộc lại ở dự châu nhảy luôn lên chiếc quần thú lương hai ngàn thạch không biết đã vượt qua bao nhiêu cấp trung gian kiều vũ vội vàng từ chối. tại hạ có tài đức gì mà nhận được đề bạc như vậy? xin minh công hãy thu lại mệnh lệnh. kiều huynh không cần phải từ chối. huynh từng trải đã nhiều rất xứng đáng với vị trí ấy. huống chi khi xưa kiều công còn tà thế từng đem chuyện thê tử phó thác cho ta. đó cũng là chút tấm lòng của ta gia cảnh nhà huynh trưởng vẫn tốt chứ, Kiều Vũ chắp tay nói. Nhờ phúc của Kiều Công, mọi việc vẫn được như ý, chỉ có hai tiểu muội là chưa được trở về. Kiều huyền cuối đời sinh hà được hai người con gái song sinh. đều đẹp như hoa, người trong vùng yêu mến gọi là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Năm xưa hai người theo cha về ẩn cư ở Giang Hoài. Gặp khi binh đao loạn lạc, bị quân Giang Đông bắt đi. Tông sách thấy hai người thì rất ưng ý, lấy Đại Kiều làm vợ chính thức, lại đem Tiểu Kiều gã cho ái tướng là Chu Du, Tông Lan. Chu Lan đều là nhân tài Tuấn Kiệt, Chị em kiều gia lưu lạc ở đất Giang thông, không ngờ trong rủi có may, lại lấy được người chồng rất xứng tâm. Chỉ có điều Tông Sách bị hành thích qua đời. Đại kiều tuổi còn trẻ đã phải ở hóa, lại thêm năm bắc cách trở. Thời cuộc gian nan không có cách nào quay về phía Bắc, để đoàn tụ với hình trưởng. Đành cùng con là Tông Thiệu sống cô đơn qua ngày. Tào Tháo cười nhạt nói, Họ tông ở Giang Đông, đã không còn y phong như trước, đợi ta bình định đất Hà bắc xong. Sẽ có ngày dông quân xuống cho ngựa uống nước Trường Giang, thay huynh trưởng đón lên mùi về. Trong đầu Tào Tháo bỗng nhớ lại, hai vị mùi mùi này từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, không biết bây giờ dung màu ra sao. Tào Tháo đang nghĩ ngợi mênh mang, chật phía sau vang lên tiếng cười giòn giả. Quay lại nhìn, hóa ra là các công tử Tào Phi, Tào Chân, Tào Thực. Cùng đám đông các bộ tướng đang phải lấy trung quân hiệu úy Vương Trung chỉ chỉ trò trỏ, ai nấy đều vui cười nghiêng ngã. Trong quân điều lệ rất nghiêm. Quân sĩ không được tì tiện cười đùa. Tào Tháo đang định hỏi xem có chuyện gì. Chợt thấy trên ngựa của Vương Trung buộc một cái đầu lâu, cũng bật cười khanh khắc. Vương Trung vốn là nhân sĩ ở rất Kinh Triệu, tuổi mới hơn 30, nhưng đi theo Tào Tháo từ rất sớm. Ông ta vốn xuất thân là định trưởng ở Quang Trung. Lúc thiên hạ đại loạn, bèn dẫn theo một đội quân nửa lính nửa phỉ chạy xuống vũ Quang, ở phía nam hành nghề cướp bóc vào năm mất mùa đói kém không cướp được lương ăn chúng còn tàn sát ăn thịt cả lưu dân sau khi vương trung ra vũ Quang gặp đúng lúc lâu khê thay lưu biểu đến chiêu tập sĩ nhân lánh nạn ông ta chẳng những không theo còn tập kích lâu khê cướp đi rất nhiều tài vật. sau đó mới chạy lên phía bắc theo về hứa đô Cấp trong tạo danh mọi người đều biết ông ta từng ăn thịt người nên khi nãy không biết kẻ nào nghĩ ra trò trêu chọc này nhân lúc tế bái kiều huyền lấy trộm túi lương khô treo bên yên ngựa của vương trung lại lấy một cái đầu lâu buộc vào đó chúng bình thường nhìn thấy sao mà không buồn cười cho được vương trung xấu hổ đó bừng mặt mắt trận tròn như muốn lộn ra ngoài dậm chân mắng kẻ nào dám làm vậy có giỏi đứng ra đây cho ông xem tào tháo vội nín cười lấy lại vẻ nghiêm nghị nói giữa chống ba quân kẻ nào vô lễ như thế còn không bao nhận lỗi với vương tướng quân. Bằng không chịu bước ra, lão phu sẽ nghiêm trị, vừa nói tào tháo vừa nhìn đám con của mình. Đám tiểu tử này, cười khoái trá nhất, chắc tám phần là do bọn chúng làm rồi. Quả nhiên tào chương, tào thực cười ha hả, đẩy một tên, bọc đồng gây cầm ra, kẻ ấy quỳ thập xuống đất. Xin chút không thứ tội, là chi vị công tử xa tiểu nhân trêu đùa vương tướng quân đấy à? <cười> trêu đùa cũng phải có chừng mực, đầu lâu kia lấy ở đâu ra? tên bọc đồng có nhìn cười đáp người có giàu nghèo ngói có am dương ngày tế bái kiều công có lăng tẩm Tông nghiêm nhưng bên đường đầy rẫy màu hoang không người coi sóc xương trắng phơi cả ra tiện tay nhặt một cái đầu lâu có khó gì ạ tên tiểu tử này nói năng sáng sỏi không hề có ý kính sợ với tào tháo Phàm là cái dưới đâu có chuyện đáp lời chủ như vậy còn có quy củ gì nữa không tào tháo nghe xong rất giận định say người nọc ra đánh cho một trận thật đau Nào hay nhìn kỹ, thấy tên tiểu tử này, dường như chưa tới hai mươi, dốc dáng gầy gò quát queo, mũi hình má hốp. Tuy mặc trang phục của kẻ dưới nhưng các bạn không phải là người trong phủ, ông càng nổi giận, ngươi là ai, sao ta chưa từng thấy bao giờ. Cả ấy hâm hậu đáp lại, tiểu nhân là người hầu của công tử, nói láo, người trong phủ lão phu há lại không biết, nếu không nói thật, ta sẽ ghép ngươi vào tội gián điệp mà xử phạt. Tên tiểu ấy đúng là miệng lưỡi gan thép. Tiểu nhân không phải là gián điệp mà là người hầu trong phủ của ngài. Vẫn còn ngoan cố sau Tào Tháo đã giận đến nổi, râu ria dựng ngược. Có lẽ là ngài không nhớ ra chăng? Hắn vẫn dám nói thêm. Các công tử trái lại biết rất rõ về hắn. Thấy chuyện này bại lộ thì tính mạng hắn khó toàn vội nhấc lọt quỳ xuống. Xin phụ thân khai ân, vị huynh đệ này chính là bằng hữu của chúng con ở quê nhà, tên là Chu Thước. Chu Thước sao? Tào Tháo đảo mắt, chợt nhớ đến chuyện Tào Phi sinh sỏ lần trước Chắc hẳn là bọn chúng không được đồng ý, nhưng vẫn đem theo tên tiểu tử này, trà trộn vào đám bọc đông, dẫn theo từ huyện tiểu đến đây. Quay đầu lại nhìn Tàu Phi, thấy cậu ta đã sợ hãi đến tái mặt. tào Tháo vẫn không tha. người to gan thật, dám làm chuyện chói trá này trước mặt ta. Ta đã có gia pháp để trừng trị ngươi. Tàu Phi còn chưa kịp nói gì, chu thước đã đứng dậy, vung cánh tay gầy gò. Vỗ lên cái ngực gầy trơ xương, kêu to. Minh Công bất tức làm khó công tử Là do tiểu nhân không biết xấu hổ tự bám theo đến đây Nếu ngài thấy tiểu nhân không thuộc mắt Xin cho bọc đao phanh thay tiểu nhân đi là xong Công tử cũng không làm gì nên tội Chuyện này không liên quan đến công tử Ngài muốn đánh muốn mắng Tiểu nhân xin chịu hết Tào tháo từ khi đắc chí đến nay Chưa từng có kẻ nào dám đối đáp với mình như vậy Bèn giận dữ, lớn tiếng mắng. Hơ, ta nhảy sanh ngươi Mà cũng dám nói lý với ta sao Ta dạy dỗ con ta trước Rồi phanh thay ngươi cũng chưa muộn trung tướng thấy tào tháo muốn trách và con lý nào lại dám đứng nhìn lũ lượt đứng xa xin xỏ ngay cả vương trung cũng nói xin chúa công bớt giận công tử chẳng phải cũng là quý mến hương lý thay mặt ngài mà làm việc tốt ư trẻ con ở thôn quê còn chưa hiểu chuyện khó tránh khỏi nói mấy câu không phải ngài đại nhân đại lượng sao có thể chấp bọn chúng được xin chúa công khai ân tha cho nể mặt mọi người tào tháo thất vọng trừng mắt nhìn tào phi vừa nãy ta đã khen nhầm người mấy câu Rốt cuộc ngươi vẫn là đầu bỏ đi Chuyện này ta tạm cho qua về sau ngươi hay liệu đấy Tào Tháo nói một hỏi khiến Tào Phi lủi mãi Ra tận đằng xa Tinh tiểu tử hỏi chu kia Ngươi hãy cúc về cho ta Trong phủ lão phu không có chỗ Cho những gã vô lễ ngông cuồng như ngươi Trong các tướng Vương Trung là người ít tuổi nhất Mấy hôm nay vẫn đi luôn cùng bọn Tào Phi Tào Chân Cũng có ý muốn sư phụ Bên giả bộ làm người tốt đến cùng Thôi thôi tân tiểu tử này đã đi theo xa thế này xin chúa công chứ đuổi nó đi nó cũng là đồng hương với chú công đuổi nó về há chẳng phải là mất mặt ngài ư Tào tháo liếc nhìn vương trung tên tiểu tử này ương bướng vô cùng khi nãy chẳng phải nó đã đùa bỡn ngươi ư chuyện ấy có gì đâu vương trung vỗ vỗ lên cái đầu lâu trên ngựa cười cợt nói mạc tướng trước đây đã từng ăn thịt người cũng chẳng trách mọi người trêu đùa lát nữa hành quân mạc tướng vừa đi vừa gặm cái đầu lâu này cũng đỡ buồn thấy vương trung làm bộ lẫn chết không sợ nước soi ai nấy đều ôm bụng cười ngạt nghẽo tào tháo cũng cười nói trong phủ lão phu không cần một tên nô tài vô lễ như hắn mặt tướng cần Mạc tướng cần vương trung tấm lại lấy chu thước mặt tướng lại thích tên khốn khiếp này cho hắn vào làm lính trong danh của mặt tướng rất phù hợp đến chú công mà hắn cũng không sợ thì có sợ gì quân địch mọi người lại cười ầm cả lên nhưng không ai nhận ra ý ai vua với tàu phi của hắn có một tên quân như người mới có một tên lính như hắn tùy người dậy Tào Tháo cũng không so đo nữa, giật cứ ngựa lại dặn dò. Cũng không còn sớm nữa, mau lên đường thôi. Quân lệnh lần lượt được truyền đi, không lâu sau, tiền đội đã sẵn sàng các quân. Tào Tháo dẫn đầu tướng sĩ trung quân, xe ngựa của các phu nhân và công tử đi sát ngay sau. Vương Trung lựa lúc rảnh rỗi từ hậu quân, chân lên trước, ghé sát bên Tàu Phi. Công tử đừng lo lắng, mình công sư này thẳng tính nóng nảy, mắng xong rồi cũng không để bụng đâu. Khi nãy may nhờ tướng quân giúp cho tàu phi vội cảm tạ. mặt tướng có thể giúp sức vì công tử. Thật vô cùng vinh hạnh. Vương Trung cười nịnh. Tiểu huynh đệ họ chu đi theo công tử cũng rất khá. mặt tướng há lại để cho hắn làm một tên lính tầm thương. hay tạm để làm một chân quân lại. Trong danh mặt tướng, sau này sẽ tìm cơ hội cho hắn lập công. mặt tướng đảm bảo không đến ba năm nhất định sẽ cho hắn làm một chân tư mã. Sắp đặt như vậy, công tử thấy có được không? Đa tạ. Đa tạ, Tàu Phi chấp tài mãi, trong lòng thầm tính toán, nếu như có được vài bằng hữu trong quân, thật không còn gì bằng. tào Tháo không hề biết rằng, trong khi ông rời Tuy Dương, lên Duyện Châu, thì Viên Thiệu, vì bằng hữu cũ và cũng là đối thủ của mình, đã đi đến những giây phút cuối của cuộc đời. Thật ra, từ sau khi chiến bại ở Thương Đình, sức khỏe của Viên Thiệu đã ngày một giảm sút Tuy một năm nay ông cố gắn gượng điều binh khiển tướng Nhưng đó chẳng qua chỉ là được chống đỡ bởi tinh cố chấp và lòng kiêu ngạo Nên mới không bị gục ngã Đến khi Tào Tháo lui về Hà Nam rồi Phiên thiệu cuối cùng đã đâu bệnh không thể dậy được nữa Tất cả thuốc thang đều vô tác dụng Dần dần bệnh đã vào đến cao hoang Một ngày tháng 5 Năm kiến an thứ 7 tức năm 202 Sau một thời gian nằm bệnh lâu ngày Viên Thiệu bỗng cảm thấy tinh thần đỡ hơn một chút, toàn thân nhẹ nhõm, nỗi buồn bực chất chứa trong lòng bấy lâu cũng đã vơi đi rất nhiều. Đám Tề Thiếp và Bộc Tòng thấy Viên Thiệu ăn thêm được nửa bát cháo nhỏ so với bình thường, đều nhao nhao chúc mừng. Viên Thiệu cũng nở một nụ cười vốn vắng bóng lâu nay với họ, cười thì cười vậy, nhưng vốn là người biết nhiều, hiểu rộng, trong lòng Viên Thiệu rất rõ, đây có lẽ cũng giống khoảnh khắc sáng bừng trước khi tắt của ngọn nến. Lưu Thị vợ của Viên Thiệu. Đã âm thầm sai người chuẩn bị sẵn quang quách Và đi tìm đất đặc mộ Ba con trai cũng kinh đáo dặn dò người ở mai áo tang Để tránh khi việc đứng chân lại bối sói Đừng tưởng viên thiệu nằm im trên giường không biết gì Nhưng chuyện ấy ông đều biết cả Mảnh đất Hà Bắc này viên thiệu đã phải vất vả phân đấu mới có được Tất cả mọi người, mọi việc trên đất này Viên thiệu đều hiểu rất rõ Rõ như chính cơ thể của mình vậy Chính vì viên thiệu có thể dự cảm được rằng Sau khi mình chết sẽ xảy ra chuyện gì Nên ông thấy cần phải dặn dò Kỹ lưỡng mọi việc trước khi nhắm mắt xuôi tay Nhưng hôm nay tinh thần thoải mái Viên thiệu liền sai cả ba người con trai Đi gọi những quan viên Chủ chốt trong quân đội và châu phủ đến Còn chú ý dặn dò các con Nói năng phải khách khí lễ nghi phải chu đáo với họ Đợi các con đi rồi Viên thiệu lại bảo người hầu tắm gọi Thay y phục cho mình Cố gắng lấy lại thần thái như trước đây Thậm chí còn sai người mở các cửa sổ Cho bay hết mùi thuốc trong phòng Tuyệt diện không để những vị huynh đệ Từng cùng ông giành lấy thiên hạ người thấy Bọn bàn kỷ, thẩm phối, quách đồ, tân bình, tuân thầm Thôi diễm, trần lâm Ai nấy đều đang bận rộn Nhận được lời mời của ba vị thiếu chủ Bèn vội vàng bỏ hết mọi công việc chạy đến Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Đây có lẽ sẽ là lần gặp mặt cuối cùng Không đầy nửa canh giờ Mọi người đã tề tụ đông đủ trên đại đường mặt Phủ Rồi cúi đầu đi theo ba vị công tử xuyên qua những dải hành lang đến thẳng bên giường bệnh của viên thiệu tham kiến đại tướng quân mọi người đều uy hết cả súng mắt chỉ dám cúi nhìn khe gạch dưới gói mình không một ai đành lòng ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân gần đất xa trời của mình khi xưa viên thiệu mới uy nghiêm làm sao anh võ làm sao phong độ làm sao nhưng bây giờ lại thê thảm thế này đây các người ngẩng đầu cả lên giọng viên thiệu bình tĩnh nhẹ nhàng mọi người run run ngẩng đầu lên nhìn sự thật khiến tất cả không ngờ viên thiệu nghi người ngồi tựa trên giường sắc diện sám ngắt hai mắt trũng sâu sau mấy tháng trời bị bệnh tật dây do thân hình ông đã gậy sọp hẳn đi hai cánh tay vốn to béo giờ teo tóp hẳn lại rung rung đưa ra trước mọi người phu nhân lưu thị mặt mũi sầu não đang ngồi kế bên tự mình bưng một bát nước nhẹ nhẹ thổi cho bớt nóng nhưng lúc này đây mái tóc viên thiệu vẫn được chảy mượt gọn gan dường như còn được thoa một chút dầu mình mặc một bộ áo lụa trắng tinh, nụ cười nghiêm trang, vẻ mặt tự phụ và ánh mắt nghiêm nghị ấy không khác gì trước đây. viên thiệu rốt cuộc vẫn là viên thiệu dù sắp chết cũng phải giữ cho được uy nghiêm. Chúa công. bằng kỹ sống mũi cay xè, một nỗi đau thương cuộn lên trong lòng như không dám bật khóc. cô nén nước mắt thành những tiếng nấc nghẹn sụt sùi. bọn thấm phối tân bình cũng không cầm lòng được, cất tiếng sụt sịt theo. viên thiệu chăm chú nhìn bọn họ hồi lâu hơi lắc đầu nói các ngươi làm sao phải khóc thiên hạ có tiệc vui nào mà không tan có người ta rốt cuộc ai cũng phải chết vừa nghe viên thiệu nói một từ chết lưu thị nghẹn ngào nói phu quân xin chết viên thiệu trừng mắt nhìn vợ vẻ không bằng lòng nếu không phải là sức khỏe không cho phép nhất định ông ta sẽ mắng lưu thị một câu đàn ông nói chuyện không đến lượt đàn bà chen vào nhưng giờ đây viên thiệu không còn đủ sức làm vậy nữa rồi Chỉ còn biết su su tay một cách yếu ớt Ra hiệu cho bà không được nói nhiều Rồi từ từ lấy hơi nói tiếp Ta đã là kẻ gần đất xa trời Nhưng đại nghiệp quét sạch loạn lạc Thống nhất thiên hạ Vẫn phải được tiếp tục Những chuyện sau khi ta đi rồi Nghe viên thiệu nói vậy Ai nấy đều bật khóc Rồi ngước lên chăm chú nhìn ông vào phút ấy nổi bi thương Hẳn nhiên ai cũng có Nhưng điều mọi người quan tâm hơn cả là Ai sẽ là người kế thừa vị trí của ông Điều ấy không những liên quan đến đại nghiệp sau này, mà còn liên quan đến chính lợi ích của bản thân và gia đình họ nữa. Viên thiệu dường như cố ý thăm dò bọn họ, nơi đến đó bỗng nhiên đổi giọng, trở nên cảm khái. Gia tộc họ viên ta, từ thời cao Tấu phụ viên an, đã chịu nhiều hoàng ân, cho nên có được sự tôn quý bốn đời tam công, cứu vớt lê dân, khôi phục triều cương chính là trách nhiệm mà viên gia ta phải tận lực nhớ lại thời hoàng đế linh đế xưa sủng ái hoàng quang câm cố hiền sĩ mở ra hồng đô môn học khiến bọn hèn mạt được vào nơi miếu đường dựng ra tây viên treo bảng bán quan dung túng cho bọn giang tà tiểu nhân được ở ngôi cao luân lý bài hoại cương thường tan nát thối đời không còn như xưa thiên hạ này há là chẳng loạn ư ta từ khi tráng niên đã có chí trừ gian diệt ác nhưng nào hay trời chẳng chiều người đổng trác vào kinh Tiểu nhân làm loạn để rồi đến nỗi không thể dẹp được nữa Nói đến đó Tiên Thiệu ra hiệu cho Lưu Thị cho mình một ngụm nước Gắn sức nuốt xuống Thở dài Rồi lại tiếp lời Bản tương quân dựng nghiệp Ở Hà Bắc gần 10 năm nay Diệt công tôn đánh bại Hát Sơn Luôn là các bộ tướng cũ Ở u Châu vốn định rằng một trận có thể lấy lại được Trung Nguyên Nào hay gian tặc Tào Tháo Nhắc đến đối thủ cũ Hai má viêm thiệu hơi giật giật Nhưng lại lập tức lại trở lại bình thường Tào tháo quỷ kế đa đoan Dư dụ bọn phản tướng của ta Thiêu hủy lương thảo của ta Khiến ta bị thảm bại ở quan độ Ôi chao Đó cũng là số trời mờ mịt, Vì không làm sao được vậy Mọi người đều cuối mắt nhìn xuống Thế nào gọi là số trời mờ mịt, Vì không làm sao được Rõ ràng là do nóng vội Lập công hám lại trước mắt Không chịu nghe lời trung ngôn Lúc dụng binh lại hành động chậm chạp, phòng bị lơ là, mới có kết cục như vậy. Đến hôm nay, viên thiệu vẫn cứ vì chút thể diện của mình, không chịu thừa nhận thất bại, thậm chí còn vì mấy câu xàm ôn mà giết luôn điền phong một già trung thành Thể diện thật sự quan trọng đến thế sao? Nhưng cho đến hôm nay, cuộc đời vô thường, dầu cạn đèn khô, ai đúng ai sai, không còn quan trọng nữa rồi. Viên thiệu trầm ngâm hỏi lâu, đột nhiên vẫy vẫy tay. Hiển tư, con lại đây. Viên đàm thấy phụ thân gọi trong thời khắc quan trọng này, liệu rằng mình sẽ là người kế thừa gia nghiệp, mừng như mở cờ trong bụng nhưng lại ra vẻ ngẹn ngào, quỳ lết lên mấy bước, đến bên giường. Nắm lấy tay viên thiệu nói, phụ thân, phụ thân có chuyện gì dặn dò hay gì? Viên thiệu đổi hẳn giọng, dài dẫu thương ngay, vỗ vỗ đầu, viên đàm, nhẹ nhàng nói, họ viên ta là vọng tộc ở những Nam, vốn vô cùng hiếu đễ, nhưng từ khi viên công lộ, thúc phụ con. Hưng binh ở Nam Dương, công nhiên đối địch với cha, sau đó lại tím nghịch tự lập làm vua đã làm mất mặt viên gia chúng ta. Con chim sắp chết, cất tiếng bi thương. Con người sắp chết cần nói lời phải. Con hãy nhớ kỹ lời ta, phải lấy việc của viên thuật mà làm cương cho mình. Đoàn kết với huynh đệ, hậu đãi với người trong gia tộc. Họ viên ta mới có hy vọng phục hưng. Những người có mặt đa số là hào tộc ở Hà Bắc, thường ngày đều không hòa thuận với viên đàm, vốn là kẻ kiêu ngạo. Tự phụ lúc này thấy cha con viên thiệu, ông tổng như vậy, điều toát mồ hôi lạnh, nhưng không một ai nhận ra ý tứ ẩn sau lời nói của viên thiệu. phu nhân lưu thị, cũng ngồi không vững, tay bưng bát nước sung lên bần bật. Bà vốn là vợ tục huyền của viên thiệu, còn viên đàm viên hy là con của người vợ trước. Nếu viên thiệu không lập viên thượng, người con của bà sinh ra, làm người nói giỏi, thì những ngày tháng sau này, mẹ con bà khó bề yên ổn được. Viên đàm liệu rằng việc này đã chắc như đinh đóng cột, cố nén nội vui mừng, phủ phục lên đùi cha, khóc rống. Hãy di nhất định ghi nhớ lời của phụ thân? Đàm gì chắc khóc, cha vẫn còn chưa nói xong mà. Viên thiểu cất cao giọng khiến mọi người phải sững sờ. Gia tộc họ viên ta, vốn chi phái đông đúc. Nhưng giận thay lão tạc độc trác khi nắm giữ triều chính đã sát hại cả nhà thúc tổ viên ngõi và thúc thúc viên cơ của con. Mỗi khi nhớ tới chuyện ấy, cha đây đều vô cùng đau đớn. Nghe nói khi đối địch ở quan Độ, tên khúc lại mãn sụng ở dưới Nam đã xa tay, sát hại không ít con cháu, các chi phái của gia tộc ta. Khiến viên gia ta suy bại hoàn toàn, cho nên hôm nay cha sẽ cho con sang làm thừa tự bên chi viên cơ, để nói tiếp hương hỏa đời sau cho chi phái bên ấy. Viên đạm nghe thấy câu ấy tựa như xét đánh ngang tay. Phụ thân không cần hay gì nữa ư? Viên thiệu so đầu y, chậm rãi nói. Con nói bậy gì thế? Khi nãy những điều cha nói con không nghe thấy ư, phải lấy thúc phụ viên công lộ của con, ra làm cương, đoàn kết huynh đệ, hậu đại họ tộc, sang bên ấy thừa tự, con vẫn là con cháu của viên gia ta, có khác gì đâu. Có khác gì đâu, hùng tâm tráng trí kế thừa ngôi vị, đại tướng quân, thống lĩnh binh mã bốn châu, cùng tranh thiên hạ, quyền lực địa vị với tào tháo, tất cả đều đã tan biến. Viên đàm không thể nào hiểu nổi, vì sao phụ thân chỉ xem trọng viên thượng mà không coi mình ra gì năm xưa khi viên đàm nhận lệnh thống lĩnh thanh châu địa bàn của viên gia ở đó chỉ có một huyện nhờ có y xung phong hãm trận công thành cướp đất đuổi điền khải đánh bại khổng chung tiểu trừ khăng vang lăng lộn vất vả vì vụ thân giành được cả một châu trận chiến ở quan đầu lại không rời phụ thân nửa bước chỉ huy quân đội bao phen dắt giả trên lưng ngựa nhưng rốt cuộc phụ thân chẳng những không truyền ngọi vị cho y ngược lại còn đưa đi làm thừa tự kẻ khác viên đàm thực sự không thể chấp nhận được Y phải đem lý ra tranh cãi lại. Phụ thân, sao người lại? Đừng gọi ta là phụ thân nữa. Viên thiệu hiểu rõ tinh khí viên đạm Hôm nay, nếu không khống chế được Y, thì sau này khó tránh được hậu họa. Đèn cố lấy tinh thần chân mắt nhìn Y. Ánh mắt nghiêm khắc ấy tựa như hai mũi dao nhọn. Từ giờ trở đi, con đã là người đi thừa tử. Phải gọi ta là thúc phụ, thúc phụ. Viên đạm vẫn muốn hỏi thêm, nhưng chỉ thấy ánh mắt viên thiệu lạnh như băng. Hai tầng uy nghiêm của phụ thân, kim chúa công ấy, đã đè bẹp những ấm ức trong lòng. Viên đàm không thể chống lại, mà cũng không dám chống lại. Chỉ muốn khóc thật to, nhưng lại không biết nên khóc gọi phụ thân hay là gọi thúc phụ. Bèn gỡ tay viên thiệu phụ phục xuống đất nhạc ngao. Giữa cha với con, hát có thể thực sự vô tình. Viên thiệu nhìn mà lòng đau như cắt. Nhưng vẫn cắt răng nói, đừng khóc nữa, con rất nhiều việc phải trông chờ vào con đấy. Bây giờ con hãy đi lên nhà trên, chuẩn bị linh đường. Việc đón tiếp khách khứa, đến phúng điếu, con cũng phải lo liệu. Sau khi xong việc tan, cũng không cần phải vội về Thanh Châu. Hãy lưu lại nghiệp thành bày mưu tính kế giúp em con. Đi đi. Nói xong viên thiệu nhắm mắt quay đi, không nhìn lại viên đàm nữa. Viên đàm như bị dòi gáo nước lạnh, không đứng lên nổi. Phu nhân lưu thị lập tức gọi mấy kẻ bọc đông, đỡ viên đàm dậy, đưa luồng ra ngoài. Đợi đến khi tiếng khóc tấm tức của viên đàm đã xa dần Viên Thiệu mới chầm rãi mở mắt ra. Chuyện đau lòng này xử trí quá tổn thương, khiến ông cảm thấy lòng như lửa đốt, thân thể nặng trĩu. Bất kể nhìn ai cũng thấy chập chờn như thành hai bóng. Viên Thiệu biết rõ suốt trời sắp tận, không thể chậm chạp hơn nữa, vội gọi con trai thứ hai. Tiên Hi mới hơn 20 mươi tuổi, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhưng là người trầm mặc ít nói, hơi có vẻ nhu nhược. Hôm nay thấy cảnh sinh ly tự biệt, đã khóc cạn cả nước mắt, run rẩy quỳ xuống bên giường. Nhưng không thốt lên được câu nào Viên Thiệu thở dài Nét mặt ung tầu nói Trong ba anh em Con là người khiến ta yên lòng nhất Sau này phải tiếp tục thuận theo đạo hiếu đệ Đối xử tốt với hình trưởng và tiểu đệ Phải ghi giới để phòng tai họa Nhất thiết không để bọn tiểu nhân gian ta ly giác quan hệ giữa huynh đệ các con Câu này của Viên Thiệu Ngoài mặt ra nói với Viên Hy Nhưng ánh mắt lại nhìn chậm chằm vào Viên Thượng Vâng, Viên Hy đã khóc không thạch tiếng từ nãy giờ việc đã đến đây không còn gì phải suy nghĩ nữa người kế thừa đại nghiệp của viên thiệu chính là con thứ ba viên thượng đám sĩ nhân bắc hà đứng đầu là thẩm phối thở vào nhà nhõm bọn bàn kỹ tuân thầm thì không phải nói làm gì phu nhân lưu thị cũng yên lòng hẳn chỉ có quách đầu và tân bình mặt lạnh như băng quách đầu là sĩ nhân ở dĩnh xuyên xưa nay cũng vốn bất hòa với bọn thẩm phối nhiều năm nay đã ngầm qua lại giúp đỡ viên đàm tân bình cũng là người dĩnh xuyên như quách đầu Quan hệ với những thấu hào bản địa cũng không tốt. Viên Thiệu không thể đợi thêm được nữa, vội vàng gọi. Thượng Nhi, con lại đây. Viên Thượng quỳ giữa thẩm phối và bàn kỹ, nghe thấy gọi mình thì gạt nước mắt. Bò đến trước mặt cha, y mới vừa 20 tuổi, là người có vẻ ngoài giống Viên Thiệu nhất trong số ba người con trai. Thường ngày đối xử với mọi người cũng ôn tồn nho nhã, rất có khí chất của con cháu nhà quý tộc. Viên Thiệu chăm chú nhìn Viên Thượng hồi lâu, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, vỗ vai Viên Thượng nói. Thi lễ với liệt vị đại nhân đi Viên thượng ban đầu ngứa ra Nhưng lập tức hiểu ý phụ thân Vội vàng bái chào tất cả mọi người trên sảnh đường Khiến bọn họ giật mình Thẩm phối bàn kỹ với bước lên đỡ viên thượng dậy Chúa công Chúng tôi sao có thể nhận lễ của công tử được Nên nhận chứ Viên thiệu gật gật đầu nói Ta quyết định Quyết định Ông muốn nói rằng Quyết định giao gia nghiệp và chức vị truyền cho đứa con này Xin chư vị hãy gạt bỏ niềm riêng Giúp sức phụ tá nhưng không tài nào nói ra được cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn thẩm phối bàn kỵ thấy tình cảnh ấy nước mắt lại chả tuôn rơi quỳ trước mặt tiên thiệu cất tiếng thầy lớn hoàng thiên hậu thổ thần ngươi cùng chứng giám chúng tôi nguyện phụ tá thiếu chủ kế thừa đại nghiệp nhất định một già trung thanh quyết không hai lòng những người khác thấy bọn họ đã làm vậy bất luận là thực lòng hay giả dối chỉ còn cách lũ lượt dập đầu phụ họa theo dù đã nghe rõ thái độ của họ Viên thiệu vẫn không thể yên lòng. Không phải ông hoài nghi lòng trung thành của thẩm phối bàn kỹ, mà là việc phế trưởng lập ấu vốn trái với lễ pháp. Mối quan hệ tế nhị giữa ba đứa con này thật sự khiến ông không thể an tâm, nhưng phiên thiệu chỉ có thể quyết định như vậy. Lựa chọn viên thượng tuyệt nhiên không phải vì thiên vị, mà là ông đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Công bằng mà nói, phiên đàm là con trưởng, lại lập được nhiều chiến công, không thể gạt sang một bên được, nhưng phiên đàm vốn là người cai nghiệt, vô tình, lại thiếu mưu lược quan hệ không tốt với nhiều hào tộc ở hà bắc như vậy sẽ gặp trở ngại rất lớn cho con đường sau này nguyên tắc thống trị hà bắc của viên thiệu là trọng dụng hào tộc hạn chế bách tính cùng hào tộc cai trị thiên hạ ra sức xây dựng một trật tự đẳng cấp nghiêm ngặt nếu như trận quan độ chiến thắng có địa bàn mới thì lập viên đàm lên cái vị cũng được nhưng trận đánh ấy viên thiệu lại thua không những tổn thất xương máu mà mâu thuẫn nội bộ cũng bắt đầu nảy sinh Nhiệm vụ quan trọng nhất từ nay về sau là giữ vững đất đai, khôi phục thực lực. Như thế có thể sẽ phải nỗ lực ít nhất 3-5 năm. Hơn nữa cần dựa vào sự hậu thuẫn của các vọng tộc ở đất Hà Bắc này. Viên đàm vốn có quan hệ không tốt với thẩm phối. Lòng người không thuận, sao có thể chống chọi được với Tào tháo chứ? Còn con thứ hai viên hy, tuy tính tình trung hậu nhưng không có tài cán gì. Chọn viên hy làm chúa e sẽ khiến cho đám vọng tộc ở Hà Bắc liều lĩnh lớn mạnh lên. Vật cực tất phản, sau này khó bề khống chế, chọn đi chọn lại. Người có thể đảm đương ngôi vị này chỉ còn lại con thứ ba viên thượng. viên thượng từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại biết kính trọng kẻ hiền sĩ. Đám hào cường ấy, nhưng khi phiên thượng còn ít tuổi đã làm chuyện móc nói. Kiểu như thông tính đất đai cũng không gây hại gì lắm. Với thiên tư của mình lại thêm được rèn luyện. Ngày sau viên thượng nhất định sẽ có thể xử lý được chỉ có lập viên thượng mới có thể chu toàn cả trong lẫn ngoài trói chặt cánh hào tộc hà bát vào cổ xe ngựa của viên gia nhưng chọn viên thượng cái vị có nghĩa là phía trưởng lập ấu viên hy thì không có gì đáng nói nhưng con trưởng viên đàm ở thanh châu đã lâu chẳng những có binh mã lại được quách đầu phụ tá nhất định sẽ không chịu để yên huống chi lại còn một đứa cháu là cao cán từ sau khi nắm được tình châu ngày càng khó trí ngự nghiễm nhiên lập ra một cõi riêng bởi vậy tuyệt nhiên không thể gây ra chuyện huynh đệ tương tranh được. Cho nên viên thiệu phải cho viên đàm ra thừa tự bên ngoài. Chặt đứt ưu thế trong quan hệ huyết thống của y. Đồng thời, cấm chỉ y không được rời khỏi nghiệp thanh, đi nắm quân đội. Có như vậy mới tránh được họa từ trong tường vách. Dù mọi đường đi nước bước đã được toan tính chu toàn như vậy, nhưng viên thiệu vẫn vô cùng lo lắng. Trước mắt thì không vấn đề gì, nhưng ngày sau thế nào ai có thể đoán biết được. Chỉ có thể lo hết việc người, chứ sao biết được mệnh trời. Người trí giả lo ngàn việc Cũng có một việc hỏng cơ mà Nhưng không thể trách ai được Chỉ có thể trách mình hám lợi trước mắt Mà bị thua tào tháo Đến mức đi cơ hội hiếm có Viên thiệu nghĩ đến đó Càng thấy như trời đất quay cuồng Trong ngực như có thứ gì đó chàng lại Hơi thở đứt quãng, hé mắt ra nhìn Lại thấy Quách độ đang quỳ ở đằng xa Mặt như chàm đổ Muốn gọi lại Nhắc nhở mấy câu Lại không thốt nên lời Chỉ có thể đưa tay run rẩy Chỉ vào ông ta Bàn kỹ vô cùng nhanh nhạy vội ghé sát tay vào miệng phiên thiệu Vừa gần đầu vừa dân dạ Giả vợ như nghe được điều gì Sau rồi quay mặt lại nói lớn Quách công tác Chứ không có lệnh Thiếu chủ kế vị Thấy cục bất ổn Tạm bảy chức đô đốc của ông Binh mã ở Hà Bắc từ nay Giao cho quân sư thẩm phối thống lĩnh Quách độ thấy hắn ta giả truyền hiệu lệnh Lập tức nổi giận Nhưng quay đầu lại nhìn Không biết từ khi nào Người của phiên thượng là Lý Phu Đã dẫn theo mười mấy viên vệ sĩ Mặc giáp trụ canh giữ ở cửa Tên nào tên ấy đau thương lâm lâm, sát khí đằng đằng nếu có ý chống cự tính mệnh lập tức sẽ gặp nguy quách đầu giận dữ nhưng không dám nói gì chỉ còn cách nghiến răng chắp tay nói thuộc hạ tuân mệnh thẩm phối đưa tay ra không hề khách sáo công tắc ông giao binh phù ra đây quách đầu nén giận lưỡng lự móc tấm hổ phù trong người ra để vào tay thẩm phối thẩm phối cầm lấy đưa lại trước mặt viên thiệu viên thiệu đến cật đầu cũng không còn sức nữa chỉ còn biết chớp chớp mắt coi như cũng đã yên lòng tay ông ta lần sợ đến mép giường nhặt lấy một cái lượt nhỏ cố hết sức đưa đến trước ngực để chải chải chồng sâu. Lưu Thị biết tính chồng dù có chết cũng phải chết cho đàng hoàng định cầm lấy làm giúp cho ông nhưng viên thiệu nhất định nắm chặt không buông muốn tự mình làm lấy mọi người thấy viên thiệu còn gắn cự như vậy ai nấy lại rơi nước mắt viên thiệu lập tức chảy được mấy cái bỗng nhiên môi run rung khó nhọc nói đi, đi cả ra Bọn thấm phối nặng nề, Dập đầu nhìn chú công lần cuối rồi ngại ngào lui ra. Quách đầu một bộ phân ước. Nhưng chuyện viên thượng kế vị đã được định đọt. Bây giờ ngay đến binh quyền cũng bị người ta tước mất rồi. Chỉ còn biết tức giận. dậm chân mà đi ra. Tân Bình cũng là người phản đối việc lập viên thượng. Một là sau này nhất định ông ta sẽ bị chèn ép hay là luôn cảm thấy việc phế trưởng lập ấu là hậu họa vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này dù có muôn vạn lời thì Viên thiệu cũng không thể nghe theo được, huống chi họ Tân vốn có quan hệ thân thích với Tuân Du, quân sư của Tào Tháo. Chỉ cần nói lỡ một câu, khó mà tránh khỏi bị Quy là nổi dáng. Ông ta đành thở dài theo quách đầu đi ra, Tiên hi không phải do Lưu Thị sinh ra, lại thấy Viên Thượng được kế thừa gia nghiệp tự biết rằng, còn đứng mãi ở đây chỉ thêm phướng víu người khác, đến dũng khí nhìn mặt phụ thân lần cuối cũng không có, rung rẩy quỳ lết ra ngoài cửa. Bên giường Viên Thiệu chỉ còn lại Lưu Thị và Viên Thượng. Ánh mắt Viên Thiệu nhìn họ, vẻ mơ hồ, lại lẫm bẩm nói. Đi ra, Viên Thượng vẫn còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng Lưu Thị đã nắm chặt lấy con. Bà quá hiểu chồng mình. Viên đại tướng quân vốn từ cao hơn trời. Tuyệt nhiên không cho phép bất kỳ ai trông thấy mình qua đời như thế nào. Dù là vợ con cũng không được. Hai mẹ con bỏ những gói tựa sau lưng Viên Thiệu ra. Đỡ ông nằm xuống ngay ngắn. Rồi vừa khóc lóc vừa xuôi ra ngoài. Chân còn chưa bước sang ngưỡng cửa Chợt nghe thấy viên thiệu lấy hết sức Kêu lên một câu cuối cùng Dù gì cũng không được Làm khó đàm nhi Dạ Hai mẹ con lưu thị nuốt lệ đáp lời Rồi mới lui ra bên ngoài quỳ xuống Viên thiệu lấy hết sức kêu xong Nghe thấy bọn họ đáp lời Cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại Những gì có thể làm được Ông đã làm hết rồi Chuyện sau khi chết thế nào cô muốn quản cũng không thể quản nổi Con cháu tự có phúc đức của con cháu cứ mặc cho chúng tự bước đi mà thôi. Con người ta cũng cô đơn mà đến, khi đi cũng không ai có thể tiễn được. Những giờ khắc cuối cùng vẫn phải dành riêng cho mình trong lúc sắp rời xa cõi đời. Viên thiệu hồi tưởng lại cuộc đời mình, có thể nói là sống gió trập trung, một đời anh hùng khí khái nhưng lại kết cục thay lương. Ngoại trừ trận chiến bài ở quan Độ, còn lại không có gì đáng phải hối hận cả. Nói kỹ ra thì sự nghiệp trong đời ông còn vượt qua cả lão tổ tông phiên an Người khai mở gia nghiệp dòng họ So với lớp cha chú như viên thành viên vùng, viên ngõi Cũng chẳng thua kém gì Được rồi Vậy là đã xứng đáng với tổ tông Với dòng họ viên này rồi Viên thiệu không còn suy nghĩ gì nữa Tình bạn thời điên thiếu Niềm phấn khích, kiến công lập nghiệp Tình quân thần phụ tử, tình phu thê Tất cả chưa từng hiện diện Trong tâm trí ông một cách chân chính Nhưng linh hồn ông chỉ có lòng tự tôn, ngoan cố Viên thiệu cũng không nhọc sức hết thở nữa Chỉ nằm bất động ở đó, mặc cho nỗi đau đớn của giờ phút cuối cùng dây do, nhưng ông nằm tựa như một pho tượng thần. Cố sức giữ gìn sự cẩn trọng uy nghiêm của mình. Lòng tự tôn ấy đã có từ khi mới sinh ra, là lòng tự tôn của hậu dạy con nhà quyền quý bốn đời tam công. Nó sẽ mãi mãi ở lại cùng viên thiệu. Tào Tháo có thể đánh bại viên thiệu trên chiến trường, nhưng vĩnh Viễn không thể đánh bại lòng cao ngạo của ông. Vĩnh Viễn không thể. Kể từ khi Tào Tháo và Tông Quyền ngầm đạt được thỏa thuận với nhau, Trương Hoành được triều đình phong chức cối cây Đông Bồ Đô Ý trở về Giang Đông mang theo sứ mệnh khuyên nhủ Tôn Thị Quy Hàng. Cùng lúc đó, Tông Quyền cũng nới lỏng nhưng hạn chế, cho phép nhân sĩ lánh nạn ở Giang Đông được trở về quê hương ở phía Bắc. Trong số những người ấy, tiến tâm nhất là Vương Lãng và Hoa Hâm. Vương Lãng từ Cảnh Hưng, người huyện Diệm, Đông Hải. Là môn sinh đắc ý của tiên triều Thái úy Dương Tứ, nói tiếng là người thông hiểu kinh thư. Trước khi xảy ra loạn lạc, ông ta phụng mệnh đào kim đến Tây Kinh Triều Bái Thiên Tử, được phong làm thái thú gói cây. Trung tông sách không chiếm giang đông, ông ta cố thủ chống cự nhưng rốt cuộc không địch nổi. Trên đường trốn chạy đến giao châu thì bị tông sách bắt được. Tuy không bị xử tử nhưng cả nhà bị giam ở khúc A, sau đó lại mấy phen lăn lộn, chịu không ít khốn khổ. Hoa hâm tự tử ngư, người cao đường, bình nguyên. 20 năm trước đã là một nhân vật, tên tuổi lấy lưng, gia tộc họ hoa. Cũng từng sánh ngang với họ trần ở dĩnh xiên. Thời chiến loạn, ông từng đảm nhiệm chức thái thú dự chương. Sau này thế lực tôn sách dựng lớn mạnh, ông bị bức bách không còn cách nào khác, phải dân thành đầu hàng. Từ đó vì sao bị anh em họ tôn lưu giữ dư trướng? Ngoài mặt thì rất được coi trọng, nhưng kỳ thực cũng chỉ là giam lọng ông một cách lịch sự hai người này tuổi đều đã ngoài 40, thoát khỏi giang đông đến được hứa đâu chẳng khác gì được thay da đổi thịt sống lại một phen vậy một số danh sĩ ở kinh thành như khổng dung hy lự tuân diệt đều lũ lượt tới chúc mừng tuân lệnh quân lập tức thảo tấu biểu xin phong cho vương lãng làm giáng nghị đại phu còn hoa hâm thì xung chức nghị lan hai người phúc chốc trở thành những quan viên trọng yếu của triều đình nhưng chủ thể thực sự của triều đình là Tào Tháo thì không ở hết đâu. Theo đúng lệ nghi hai người còn phải vất vả thêm một chiến nữa, đến tận huyện Huấn Nghi, Diện Châu, bái kiến Tào Tháo. Mạc Phủ trưởng sự Lưu Đại đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Bố trí hai cậu xe ngựa đẹp đẽ đưa hai người đến nơi bình an. Dọc đường ăn uống đã có người hầu kẻ hạ. Xuống xe ngựa đặt chân lên sân lát đá xanh của huyện Nha. Trên dài đến một hạt bụi cũng không có. Ở đó lại có tư không chủ bà Vương Tất phụ trách, tiếp đại. Xe bọc đồng hầu hạ từ tắm rửa đến thay y phục Đồ ăn thức uống thượng hạng bưng đến trước mặt Chỉ còn thiếu nước múng cho từng miếng mà thôi Việc sắp đặt chu đáo như vậy Khiến hai người cảm thấy có chút không quen Nhưng Tào Tháo thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả Đợi đến tận chiều ngày thứ ba Vương Tức mới báo cho họ đến gặp Tào Tháo Và chuẩn bị hai con ngựa tốt Dẫn họ ra khỏi huyện Thanh Ước đi được năm sáu dặm Đại danh của quân Tào đã hiện ra trước mắt Nhưng người dẫn đường là Vương Tất vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi vòng qua, danh trại độ ba bốn dặm nữa. Đến bên bờ Hồng Câu, mới gọi cư ngựa. Từ huyện Túng Nghi, về phía đông, là nơi phân nhánh của Hồng Câu. Dòng chính thuận thế chạy xuống phía nam, mà nhánh chạy xuống phía đông nam chính là sông Tuy Thủy. Lúc này ở đây vô cùng náo nhiệt, vô số binh lính cởi chân vung sẻn làm việc bên cửa sông. Có vẻ đang định đào một con kênh, Vương Tất nhìn hai người Vương, Hoa. Đang đứng ngay ra, vẫy vẫy tay. Hai vị đại nhân, xin mời đi lối này. Đoạn dẫn theo bọn họ lên một cò đất cây cối âm tầm Hai người đưa mắt quan sát. Xung quanh cò đều có quân sĩ canh phòng. Phía trên dựng một căn chòi đơn sơ. Trong tròi có hai người. Một người dường như là quan nhỏ. Đang cúi mình nâng một tấm da dây. Chỉ chỉ trò trọ, nói gì đó. Còn người kia mình mặc áo gấm, Nhìn vào tấm da chăm chú lắng nghe. Không phải tào tháo thì còn ai vào đây nữa. Phương thức đưa hai người đến gần. Rồi lễ phép, lùi ra. Hai người thấy Tào Tháo đang nghe thuộc hạp bẩm báo, còn do dự không biết có nên quấy rầy hay không. Đã thấy Tào Tháo vừa nhìn cuộn da, vừa cất lời. Hai vị đại nhân, xin qua đây cùng ngồi. Hoa Hâm và Phương Lãng đưa mắt nhìn nhau. Nếu không hành lễ mà đã vào ngồi, e rằng thiếu tôn ti trên dưới, nhưng lại thấy trước mặt Tào Tháo đã bày sẵn hai chiếc ghế. Biết là Tào Tháo đã đợi từ lâu, bèn ung dung vào chỗ. Vị quang đang bẩm báo tuổi còn trẻ, nước da đen bóng. Thấy hai nhân vật quan trọng đã đến thì vội vang ngưng lời xin cáo lui. Tào Tháo bèn nói, người cứ nói hết đi đã, dạ, người ấy nói tiếp. nếu đào theo sơ đồ này, thì con kênh khi hoàn thành, có thể thông với biển thủy, ti thủy, trăm họ trong vùng đều được hưởng lợi. Tào Tháo vuốt sâu, tính toán con người tuy hay, nhưng con kênh dạy như thế, đâu phải ngày một ngày hai có thể làm xong, lão phu còn chưa biết khi nào. Sẽ phải đi đây Tào Tháo đến chuyện Châu Mục đích chính là để Thu nhập lương thảo Và nghe ngóng tình hình ở Hà Bắc Nếu có bất kỳ động tĩnh gì Sẽ lập tức đưa quân lên phía Bắc Chuyện này cũng không đáng ngại lắm Có thể chiêu mộ bách tính cùng ra công Trên đến huyện Tấn Nghi Dưới đến huyện Tuy Dương Đều phải đi đào Dân chúng các vùng hai bên sông Đều huy động hết Chắc chắn không khó để hoàn thành Tào Tháo gật đầu Ngươi là người thạo việc, Tất cả cứ theo như ngươi nói mà làm Chỉ có điều không được để bách tính vất vả quá. Ta đến để ban ân huệ, chứ không phải để kết oán với họ. Thừa chẳng bỏ thiếu. Dạ, người ấy cuộn tấm da dây lại. Vậy hào Quang, xin cáo từ. Hãy khoan, hai vị danh sĩ đương triệu đang ở đây. Hậu sinh ngươi, há có thể không gặp ư. Tào tháo cười ha hả. Để lao phu, đích thân, giới thiệu cho ngươi. vị ngồi bên trái kia là Vương Cảnh Hưng, đại nhân. Là người tài cao, hiểu rộng, được ca ngợi, khắp Giang Đông còn vị ngồi bên phải này là hoa tử ngư đại nhân là người thanh cao đức hạnh nổi tiếng ở dịch xiên vương lãng hoa hâm giật mình kinh ngạc bình sinh hai người chưa từng gặp tào tháo vương tức cũng không đến tận nơi giới thiệu sao tào tháo lại biết ai là ai chứ hai người ngạc nhiên đến nỗi khi viên quan kia vòng tay thi lễ hai người họ mãi nhìn nhau quên cả nói mấy câu khách sáo tào tháo biết hai người này không phải tâm thương nếu chẳng thể hiện chút bản lĩnh tất khó khiến cho họ phục minh kỳ thực ngoài mặt thì ông đang xem thư văn nhưng vẫn luôn đưa mắt quan sát bọn họ. Hoa Hâm là người dân thành đầu hàng. Ở dưới trướng tôn Sách cũng rất được hậu đãi, không phải lo cơm ăn áo mặc, do vậy mà da dẻ mịn màng, tóc sâu bóng mượt, mặt mũi cũng khá béo tốt. Còn Vương Lãng khi thành bị phá, chỉ thoát được thân mình, lưu lạc ở giang đông phải chịu nhiều hoạn nạn. Tuy mấy ngày nay đã được nghỉ ngơi chăm sóc, nhưng chân mày khóe mắt vẫn hiện rõ về mệt mỏi khó nhọc, sâu tóc cũng sơ xác đi nhiều. Hai người tuy đi điều ngoài 40 tuổi răng mặt tương tự nhau, nhưng một người từng là thượng khách, một người từng phải lưu lạc. Sao lại không phân biệt được chứ? Vương lãng không nén nổi tò mò, cất tiếng hỏi. Dám hỏi Tàu Công, làm sao ngài có thể biết rõ được, hai chúng tôi, ai là ai? Tàu Tháo phê tay, mỉm cười không đáp. Đó là một lớp rèn thưa, chỉ cần chọc nhà một cái, là rất tọt ngay. Nhưng cái ông cần là vẻ cao thăm khó lương, Tàu Tháo kéo viên quan trẻ lại, nói, hai vị đại nhân vị này là hà đê yết giả viên mẫn Tinh thông thủy lợi quả là hậu sinh khả úy đấy Từ lâu đã ngưỡng mộ Ngưỡng mộ Hai người phương hoa không hề biết Nhưng cũng phải nói mấy câu khách sáo Viên mẫn phải dài một cái Cười nói tại hạ còn phải tạ ơn hai vị đại nhân Nhờ phúc của nhị vị Tam ca của tại hạ đang lắng nạn ở Giao Châu Đã có thể gửi thư từ đến hứa đâu được rồi Viên mẫn là em có viên hoáng Viên gia tứ kiệt là bốn anh em Hoáng, bá huy mẫn hiện nay chỉ có lão tam viên huy còn ở giao châu chưa được đoàn viên tào tháo và Tông quyền sau khi thỏa hiệp được với nhau không những kẻ sĩ lưu lạc ở giang đông có thể về bắc mà thư từ cũng có thể gửi tới được giao châu hoa hâm mỉm cười nho nhã viên đại nhân quá khen rồi đó là nhờ sức của Tàu công vậy chẳng những chúng tôi được về phương bắc mà ngay cả những bộ hạt cũ của lưu tử đài ở lưu giang như lưu hoa tưởng tế thương từ cũng được thả hết phu nhân Vương Thị của Lưu Tử Đài cũng được trở về rồi. Con người Lưu Huân lòng tham vô đáy, nhưng lại có dịp phúc lấy được người vợ tên là Vương Tống, không những là một mỹ nhân nổi tiếng vùng giang hoại, mà còn là người hiền thục, đức hạnh, rất được lòng người trong gia tộc. Ngươi hãy đi làm việc của ngươi đi. Tào Tháo nhắc viên mẫn, lại quay ra khách sáo nói, hai vị lặng lội được xa, trở về. Rồi lại đi đến tuấn nghi này, chắc vất vả lắm phải không? Hoa hâm khẽ cực đầu, đội ơn Tào Công và Liệt Khanh trừ đình quan tâm. Dọc đường đi được ăn no mặc ấm Cũng không có gì phải khó nhọc Sự thật không được tốt đẹp như những gì ông ta nói Hoa hâm dẫu sau cũng được tôn gia Coi là thưởng khách Khi ông lên đường còn có các quan lại thân sĩ giang đông Hơn ngàn người đến tiễn Xe ngựa đầy tớ nôm nộp Tất nhiên không phải khổ sở gì Nhưng Vương Lãng thì thê thảm hơn nhiều Khi ở gúc A hay tinh Cả nhà lớn bé lúc khởi hành Ngay cả ngựa cũng phải đi thay. con trai ông là Vương Túc Chưa đến 10 tuổi cũng phải giúp người lớn Mang phát hành lý. Suốt dọc đường phải chịu không ít vất vả Nhưng Hoa Hâm đã nói như vậy Vương Lãng cũng chỉ còn cách cực đầu theo Thật ra Tào Tháo cũng biết có sự khác nhau trong đó Bèn vối nhà lên vai Vương Lãng Hai vị đại nhân hãy an lòng Với đầu tùy nhỏ Nhưng cũng có thể bố trí được chỗ ở cho các ngài Lại khách khí hồi lâu Tào Tháo mới nói vào việc chính Hai vị đại nhân may mắn trở về đây Nhưng không biết Giang Đông Còn nhân vật nào chưa trở về được không vương lãng biết tào tháo thế nào cũng hỏi câu ấy nên đã chuẩn bị trước huynh đệ hứa thiệu hứa tỉnh ở nhữ nam vốn từng tị nạn ở chỗ tôi sau đó hứa thiệu bị bệnh và chết hôm tung sách phá thành tôi chạy trốn bị bắt lại còn hứa tỉnh thoát được đến giao châu tào công nên cho mọi ông ta trở về triều nhắc đến hai huynh đệ này tào tháo không khỏi muốn bật cười năm xưa ông bày mưu bức hứa thiệu đến nỗi phải đặt câu phong giao bình phẩm về minh rằng tôi giỏi trong đời thịnh, gian hùng trong đời loạn khiến cái tên Tào Tháo nổi lên trong đám kẻ sĩ. hứa hiệu tuy đã chết, nhưng hứa tỉnh há lại không phong phanh nghe được từ chính miệng huynh đệ mình nói rằng Tào Tháo là nhân vật như thế nào, e rằng người này sẽ không quay về đâu. Tào Tháo trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Vậy xin phiền cảnh hưng, giúp viết một phong thư, khuyên ông ấy trở về. hoa hâm nhất cử nhất động, điều rất lịch diệt, vuốt dòng râu dại nói. Thực ra còn có hai người, rất đáng dùng. Một là tôn Thiệu, tự trường tự, là nhân sĩ ở Bắc Hải, khi Khổng Văn Cử nhận chức Bắc Hải tướng. Ông ta từng làm công tàu ở đó, còn người kia là Trịnh Hiến, tự Hiếu Chương. Trước đây từng nhận chức Thái Thuốc Ngô Quận, ông ta tuy là nhân sĩ cói cây, nhưng lại bất hòa với anh em họ tôn. Cũng là chỗ bằng hữu chí thân với Khổng Văn Cử. Có thể sẽ phải si xét. Tào Tháo đã nghe rõ ràng hai người kia dường như còn có quan hệ thân thiết với Khổng Dung hơn cả Hoa Hâm Vương Lãng Tào Tháo thường chỉ coi Khổng Dung là một chiêu bài của mình nhằm chiêu hiền nạp sĩ chứ không hy vọng ông ta có thể thực sự làm được việc Vương Lãng không hiểu nói tình lại nói tiếp tôi ở Hứa Đô được mấy ngày nhưng thấy cảm xúc rất sâu sắc bạn cũ gặp lại cùng bàn thấy sự thật là thích thú Tân Cử Huynh có nói với chúng tôi triều đình đang lúc cần dùng người hy vọng chúng tôi có thể cùng tham gia triệu chính sửa sang phong hóa chúng tôi tuy không có tài cầm quân nhưng cũng có thể nắm giữ việc phong hóa chứ đúng vậy hoa hâm hồ hởi gật đầu mặc lộ vẻ đắc ý tào tháo cười nhạt đột nhiên quay lại chỉ tay ra phía sau gọi đất nói xin hai vị nhìn xem trong nắm cỏ cây um tùm kia có ba ngôi mộ hai người vương hoa nhìn theo hướng tay tào tháo chỉ quả nhiên có ba ngôi mộ nhỏ trên mộ có một um tùm Phía trước chỉ có tấm bia đá thấp Nét chữ đá mòn khó nhận ra được Trong đó một tấm bia đã bị vỡ Vương Lạng thấy vô cùng khó hiểu Tàu công bảo chúng tôi xem nấm mộ hoang ấy để làm gì Lẽ nào ngài biết ai chung ở đó ư Tất nhiên là biết Tàu Tháo nói nhỏ Ngôi mộ bia gãy nằm chính giữa Chính là mộ bia nhượng Tự văn lễ Nhân vật tiếng tâm lừng lẫy ở huyện Tấn Nghi này Hai bên trái phải là mộ của viên Trung Tự trọng phủ và Hoàng Thiệu tự Văn Lâm. Hai người vương hoa nghe thấy vậy đều sợ toát mồ hôi lạnh. Toàn thân như mềm nhũn ra. Năm xưa Tào Tháo làm thứ sự chuyện châu đã giết hại ba vị danh sĩ là Biên Nhượng, Viên Trung, Hoàng Thiệu lại tàn sát cả nhà họ. Chuyện này được lan truyền ầm ĩ Thiên hạ không ai không biết. Chẳng ai không hay. Nào ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua vậy mà ông ta vẫn không hề có chút hối hận nào. Lại còn ngồi ngay bên cạnh chỗ cô hồn, an khất mà trò chuyện như không hai người thoáng chốc hiểu ra ngay tào tháo rõ ràng có dụng ý rằng chỉ cần có nửa lợi chống đói và phỉ bán ông ta thì kết cục cũng chẳng khác gì bọn biên nhượng dưới tình thế như vậy còn nói gì đến chuyện tham gia triều chính sửa sang phong hóa đây tào tháo thấy hai người lộ rõ vẻ sợ hãi thì vô cùng đắc ý đại sự triều đình đều ở tay ta mà ra những người khác chỉ nên ai lo phận nấy ca tụng tán dương là đủ không cần phải bàn bạc đúng sai bình luận đầu cuối Những nhân sĩ như Hoa Hâm, Vương Lãng đều có cái tật là hay chăm biếm, đã kích chính trị đương thời. Điều ấy rất bất lợi cho chính sách cai trị của Tào Tháo. Có một khổng dung đã đủ lắm rồi. Không thể có thêm kẻ thứ hai nữa. Hoa Hâm nín lặng hồi lâu rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường, vẻ mặt hòa Nhã nói. Kinh thi có câu Chiến chiến căng căng như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, kẻ quân tử nếu có thể cẩn thận đến từng việc nhỏ, sao đến nỗi phải nước mất nhà tan do đó mà xem ba người bọn biên viên hoàng cũng chẳng phải là mười phần quân tử vậy vương lãng liếc nhìn hoa hâm trình trọng nói lý trong thiên hạ nhiều dấu biết thông quân tử thận trọng hành vi thực sự không sai nhưng câu quân tử thản đương đương tiểu nhân thường thích thích lại là nói cho ai nghe đây xin tào công thứ cho tài hạ bạo miệng nói một câu ba người này tuy tự chuốc thấy cái chết nhưng tình cũng đáng thương tào tháo mỉm cười trong lòng đã rõ Hòa hầm đúng là kẻ giảo hoạt, rất khéo đưa đẩy. Gió chiều nào nghe theo chiều nấy. Thật ra từ việc ông ta đầu hàng tôn sách mà nhận được nhiều hậu đãi là có thể thấy rõ. Còn Vương Lãng, rốt cuộc đã từng đấu với tôn sách một trận. Phong thái kính cõi hơn, học vấn cũng không kém. Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại bảo. Cảnh Hưng nói cũng phải, ba người này cũng có chút tài hoa. Ta không hề quên vụ ấy. Biên nhượng có một môn sinh tên gọi Dương Tuấn là nhân sĩ quận Hà Nội. Lão phu vẫn cho mời vào phủ làm diện thuộc Lại còn mấy ngày trước Tộc đầy của ta là Tào Hồng Cũng muốn mời một người ở vùng này Tên gọi Nguyễn Vũ ra làm thư tá Bị người ấy thắng thần cự tuyệt Ta cũng không hề giận Ông ta nếu không muốn dốc sức cho đám vò phu, Thì ta sẽ cho mời đến phủ của ta Ở đó cũng có thể coi như Được trổ hết tài của mình Ta vẫn nhớ Khi Hiếu Linh Đế còn ở ngôi Dân gian có truyền câu ca rằng Bạch Cái Tiểu Sa Hạ Diên Diên hà giang lai hòa hiệp quan lộc đại phu lưu thúc tiến cử hiếu linh đế kế vị đậu phủ và hận hoàng hầu lãm nghe theo sau đó hầu lãm giết hại lưu thúc bá quan trong triều chẳng ai không phẫn nộ vì thế lại mời em của lưu thúc là lưu cáp vào kinh nhận chức quan cao dư luận trên dưới từ đó điều hài hòa an thỏa. Hạng quan khi xưa dùng việc giết chóc để trừ khử những người không theo mình đem lời mời một mươi chuột lòng người lẽ nào triều đình hiện nay cũng đi theo con đường ấy trong khi hai người đang suy nghĩ chợt thấy có tiếng vấn an thứ sư diện châu tiết đẩy dẫn theo một viên tổng sự đã đến dưới gò đầu óc tào tháo thay đổi rất nhanh vừa trông thấy tiết đẩy đã nghĩ ngay tới công việc hiếu uy đấy hả? việc điều động quân lương làm đến đâu rồi tiết đẩy nói với vẻ đắc ý số lương thực cuối cùng từ huyện đông bình cũng đã chuyển đến rồi lương thực cho các bộ ở diện châu đều đã đầy đủ ồ nhanh quá tào tháo rất vừa ý Nhậm Tuấn mấy hôm nay sức khỏe không tốt, đã khiến người phải dắt giả rồi. Điển nông trung lang tướng Nhậm Tuấn là mũi phu của Tào Tháo, chuyên lo việc đông đốc lương thảo. Lần này ông ta bị ốm, khiến công việc gặp không ít phiền hà. Tiết đẩy kéo viên tổng sự đứng bên cạnh nói, không dám giấu mình công, việc điều động quân lương lần này là nhờ công sức của người này đấy ạ. Tào Tháo nhìn kỹ, người đó mới đầu 20 tuổi, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, dáng vẻ tuân tú, không ngăn được niềm yêu mến liên cười hỏi tiểu tử ngươi tên gì làm tiết quan nào người ấy quỳ xuống bẩm tại hạ là đống tự ở trần lưu được triều đình tin dùng nhờ ân điển của tàu công và đề bạc của thiết châu tướng tại hạ hiện làm tổng sự Duyện châu Tào tháo thấy y không những khoai ngô giỏi diệt mà lại khéo ăn nói thì vô cùng hài lòng chớ có giúp sức làm cho thiết đẩy nữa tao phong cho ngươi làm điển nông độ úy. đa tạ tàu công đống tự đúng là không khách sáo chớ có tự kiêu Tào tháo nhắc nhở Trước đây Táo Chi có công trong việc đồn điền. Ở huyện Châu, tiếc rằng trời không cho thọ. Sau này công việc ở đây cứ phải kết tục ông ấy mà làm cho tốt. Nhậm Tuấn đang bị ốm, không được quấy say ông ấy tinh dưỡng. Lần này xuất binh, lão vô lệnh cho Lý Điển, trinh dục, giám sát áp tại quân lương. ngươi hãy trực tiếp làm việc với họ. tiếc đệ nói gian vào, Lý Điển vẫn chưa về. Tào Tháo đến huyện Châu lần này cũng phải ăn ủi bách tính. Điếu tế những người đã mất nên đã xây sứ giả đến huyện Bình Dương tế tự bào tính đến huyện kỷ ngô tế tự điển phi đều dùng lễ thiêu lao con của vệ tư là vệ trân làm thuộc lại dưới trướng hạ hậu Đông cũng cho vệ trưng ấp tế cha lý điển cũng về quê tế tự bọn lý can lý chỉnh nhà ông ta ở quận sơn dương xa hơn tất cả những người khác nếu vậy hãy đợi ông ta về rồi tính tàu tháo ra hiệu cho bọn họ lui xa nhưng chợt nhớ ra điều gì hãy khoan tàu công còn có việc gì dặn do tiếc để quay trở lại Bảo tính một đời trung dũng, chết thật là đáng tiếc. người hãy viết một bản tấu chương, đưa đến hứa đô, để lệnh quân phong hầu tước cho con trai ông ấy. Phải từ cấp đình hầu trở lên. Ngoài ra điển vi cũng có một con trai, mới đi học chưa lâu. Tên là, là... Điển mân, trước đệ nhắc, đứa bé này vẫn còn nhỏ tuổi. Không cần biết bao nhiêu tuổi, cũng nhắc lệnh quân, quan tâm một chút, cho vào thái học, làm đồng tử lang. sau này dần chỉ bảo thêm. Tào tháo nói xong quay sang nhìn vương lãng hoa hâm đầy dụng ý phụ thân của chúng lúc sinh tiền đều ra sức vì lão phu tất nhiên ta không thể để chúng thiệt thòi được hai người vương hoa trong thấy nãy giờ coi như đã hiểu rõ Cục thế của triều đình hoàn toàn không đơn giản như khổng dung tưởng hiện giờ tào tháo không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào một tên tổng sự nhỏ mọn chỉ cần được tào tháo yêu mến là có thể thăng lên chức đô ý. tước hậu khắp thiên hạ của nhà hán đều do ông ta phong kể cả trường thái học cũng có thể tùy ý nhét người vào nói ngắn còn một câu Ai tốt với họ Tàu, kẻ đó có thể thăng quan phát tài, còn ngược lại giống như bọn bi nhượng kia, có tài nhưng không để cho Tàu Tháo sử dụng. Chỉ có giết bỏ chứ chẳng để cho ai dùng cả. Tất cả điều đã rõ ràng, còn gì để nói nữa đây? Hoa hâm và giặc miệng cười không nói, vương lãng hai mắt trống rỗng. Không thốt nên lời, Tàu Tháo thấy bọn họ đã chịu phục rồi, liền thu lại câu nói của mình. Hai vị cũng không cần phải lo lắng quá, triều đình trong không ngàn việc, những việc cần làm rất nhiều hôm trước tuân lệnh quân trong thư có nói phép tô thuế ở địa phương chưa ổn đó chính là việc lớn trong tài chánh lại còn chung do cũng đang nghĩ cách để an định quan trung đó cũng là việc liên quan đến đại cục hay vị đại nhân sau khi trở về xin hãy tham mưu giúp họ lão vu đánh trận ở ngoài chuyện trong triều xin trông mong cả vào chư vị đội ơn tàu công tin tưởng hoa hâm bị tôn sách khống chế nhiều năm nên cũng có kinh nghiệm đứng dậy phái tạ nói sách trung dung có câu Quân tử tố kỳ, vị như hành, bất nguyện hô kỳ ngoại. Chúng tôi sẽ giúp sức vì triều đình. Còn những chuyện khác, không hỏi tới thì thôi. Hoa đại nhân không hổ là bậc quân tử khiêm cung. Tốt lắm. Tào tháo gật đầu đắc ý. Vương Lạng cũng đứng dậy cáo từ. Tào công còn bận việc quân. Chúng tôi không tiện quấy rầy thêm. Xin được mau chóng trở về, giúp lo việc chính sự. Bài mưu tính kế cho tân lĩnh quân. Tốt lắm. Việc đầu kênh trị thị ở đây đang gấp rút. Thứ lỗi cho lão phu không tiễn xa được. Không dám, không dám. Hoa hâm và vương lãng dắt tay nhau, dao đảo như đi trên mây xuống dưới chân gò. Tào tháo nhìn theo bóng bọn họ trong lòng cười thăm, cung kính nhúng dường có lợi cũng có hại. Dùng được thì có thể khiến thiên hạ quy tâm, còn dùng không được. Cũng sẽ có lời chê bai vì bán qua lần nhắc nhở này. Bọn họ chắc hẳn sẽ không dám a vua theo chân khổng dung nữa. Tào tháo còn đang lơi đảng, chợt thấy quách gia và tương diễn hớt hãy chạy lại quách gia còn tuổi trẻ chạy trước vui mừng nhảy cẩn lên còn tương diễn tuổi đã cao chỉ hổn hển phía sau chạy không kịp thở không biết chuyện gì mà khiến cho lão già vốn xưa nay trầm tĩnh lại vội vội vang vàng như thế tào tháo chợt có một dự cảm kỳ lạ vội đứng phục dậy Viên thiệu có chuyện rồi hả chúc mừng tào công chúc mừng tào công quách gia vui mừng hớn hở nhảy lên gò vừa mới nhận được tin Viên thiệu đã chết rồi vậy ư Tào Tháo đột nhiên thư thái trong lòng, nhưng không hiểu vì sao. Ngay sau sự thư thái đó, lại là một nỗi buồn thảm hụt hận, mơ hậu, bích gia tươi cười như hoa. Đích xác rồi. Hơn nữa quân Liêu ở Hà Bắc lại phế trưởng, lập Âu Đưa con thứ ba của viên thiệu là viên thượng lên kế thượng ngôi vị đại tướng quân. Tên nhảy ranh chưa từng trải qua đại sự ấy, há lại là đối thủ của Tào công. Tào Tháo thẳng thốt nhìn mãi ra xa, không còn nghe thêm được câu nào nữa. Nét mặt giọng nói và nụ cười của Viên Thiệu thời trẻ dường như hiện rõ trên mặt sông đang cuồn cuộn. Tuân Diễn mãi lâu sau mới hỗn hển chạy tới nơi. Viên, Viên Thiệu chết. Quách gia vỗ vai ông ta nói. Tại Hạ đã nói cả rồi. Ngày cứ nghỉ ngơi đi đã. Tuân Diễn vừa ngồi xuống lừa mắt nhìn Quách gia. Tiểu tử ngươi. Tuân gia có một chút quan hệ với Hạ Bắc. Tin này là do ông ta biết được nhưng lại để cho Quách gia. Nghe được rồi dành trước mắt. Tào Tháo bóp bóp chân mày định thần lại tự như không thấy hứng thú gì lạnh lùng nói trước khi xuất binh còn một việc cần phải làm tại hà biết quách gia buộc miệng nói luôn phải giải quyết thái thú quảng lăng trần đăng quách gia như đi guốc trong bụng tào tháo vậy tuân diễn lại nói trần nguyên long cai trị quảng lăng nào có lỗi làm gì đâu tào tháo không biết phải trả lời ra sao trần đăng đúng là không có lỗi làm gì nhưng ông ta khiến người khác không yên tâm trước đây trần đăng từng phản bội lã bố lại rất thân thiết với lưu bị Hơn nữa, còn được bách tính Quảng Lăng ủng hộ, quan trọng hơn cả là ông ta nắm trong tay một lượng lớn binh mã. Kẻ có giả tâm, có mưu trí, có danh vọng, có binh mã như vậy. Hát có thể không đề phòng ư, bây giờ nếu dẫn đại quân bắt phạt. Giảng nhất Trần Đăng làm phản sau lưng thì không hay. Quách gia biết Tào Tháo ngại nói ra, bèn thấy ông giải thích với Tuân Diễn. Sau nhà chất đống rôm khô, tuy chưa chắc đã cháy nhưng vẫn phải đề phòng chứ. đều là những người sáng suốt. Chỉ cần chút gợi ý là hiểu rõ sự tình, tung diễn gật đầu. Nét mặt vẫn lộ vẻ lo lắng, nhưng Trần Đăng không dễ đụng vào đâu. Trước đây lệnh quân muốn điều ông ta vào kinh, mà bất tính ở Quảng Lăng, chút nữa để dân biểu toàn dân. Tào Tháo đã có chủ ý. Đổi một giải huyện Đông Thành, thành quận Đông Thành, chuyển Trần Đăng đi làm thái thú Đông Thành. Điều ông ta rời khỏi Quảng Lăng, ngoài ra Trần Kiều, Từ Tuyên là hai cánh tay đắc lực của ông ta. Hãy cho mau giới biết sự tình. Trưng vời hai người này vào làm chuyện thuộc trong mạc vũ, cắt bỏ hai cánh tay của ông ta đi. Quách gia nhắc nhở, thứ sử nghiêm tượng trước đây đã chết. Nếu lại điều trần đăng đi nơi khác, vẫn phải chọn một người để đề phòng họ tôn. Mà chức thứ sử Dương Châu cũng vẫn còn khuyết. Nhắc đến thứ sử Dương Châu nghiêm tượng trước đây, Tào Tháo rất không vừa ý với người này. Từ khi ông ta nhận chức ở Dương Châu đến nay, dường như đã bắt cá hai tay, một đằng thì ca tụng công đức của triều đình. Một đằng khác lại không lưng uống gói trước họ tôn thật sự không xứng đáng với chức vị được giao cuối cùng ông ta chết với tài lý thuật ở Lưu Giang Tào Tháo vẫn cho rằng ông ta tội đáng bị như vậy nhưng nể mặt ông ta là người được tuân út tiến cử nên không tiện nói ra bây giờ chọn người thay thế tiếp quản phải lựa chọn kỹ mới được Tào Tháo nhắm mắt trầm tư điểm lại trong đầu những người đã từng làm diễn thuộc trong mạc phủ hồi lâu mới nói Lưu Phước từng lánh nạn ở Dương Châu khuyên được bộ ba của viên thuật đi theo ta Người này rất bực trung thành với triều đình, hơn nữa lại là người huyện Tương, bái quốc, có chút đồng hương với lão phu, Hãy cho ông ta tiếp nhận chức thứ sự Dương Châu vậy. Hú Nhược Huynh, bây giờ Huynh hãy viết một lá thư cho lệnh quân, để ông ấy làm mấy việc này. Dạ, tương Diễn vừa thở lại bình thường, lại vân mệnh xuống núi. Hỏa tóc gửi thư đến từ Châu, xe tan bá tông quan, dọn lệ tiếp tục đánh Thanh Châu, khống chế binh lực của cả địch. Lại lệnh cho Chung Do theo dõi nghiêm ngặt Động tĩnh của Cao Cán ở tỉnh Châu Có gì bất thường phải báo ngay đến Trung Quân Trong đầu Tào Tháo đã tính toán từ lâu Khi thời cơ đến là quân lệnh được ban ra liên tục không ngừng Hiểu dụ cho ba quân Trừ những ai đang đào kênh trì thủy ra Nhất lọt chuẩn bị hành lý Sáng sớm ngày mai giờ Mão điểm danh Giờ thành đại quân xuất phát Bộ quân của Hà Hậu Đông quay về hết đô canh phòng Các đội quân xa gần khác Không cần phải đến đây tập kết tất cả nhanh chóng đến tập hợp ở quan độ lĩnh cho trình dục áp tải quân lương đến quan độ trước lý điển sau khi trở về hỏa tốc đuổi theo tào tháo nói một câu quách gia lại gặp một đầu ngón tay rồi nhắm lại một lượt cuối cùng chắp tay nói xin chú công an lòng thuộc hạ lập tức sắp đặt năm đạo quân lệnh đây. ngươi nhớ tài lắm mau đi đi tào tháo đưa tay vẫy hứa chữ ở dưới gò trọng khang sắp xếp hành lý giúp ta xem một số thân binh hộ tống gia quyến về hứa đâu đánh trận không dùng đến họ được Hứa chữ định dặn dò mấy bọc đồng đi làm Tào Tháo bèn nói Ngươi cũng lui đi Lão Phu muốn yên tĩnh một mình Mọi người đều đi cả rồi Chỉ còn một mình Tào Tháo đứng lặng bên gò cao Bao nhiêu ân oán giữa ông với Viên Thiệu Giờ đã tan như mây khói Giờ đây chỉ còn lại nói hoài niệm Về người bằng hữu cũ Ông lờ mờ cảm thấy Kỳ thực mình hoàn toàn chưa đánh bại được Viên Thiệu Tính cách cao ngạo của Viên Thiệu Dường như vĩnh viễn không thể đánh bại Nếu luận về thực lực Hai quân giao chiến trên xa trường Tào Tháo tuyệt đối không thua Viên Thiệu. Nhưng nếu luận về cách giao, phong nhã, lôi kéo danh sĩ trong thiên hạ, thì dù Tào Tháo có loay lên một vị thiên tử bô nhìn, cũng chỉ có thể ngang tài, ngang sức với Viên bản sơ mà thôi. Cho đến hôm nay, Tào Tháo vẫn rất để ý đến chuyện mình là giống xấu xa của hàng quan để lại, còn Viên Thiệu dù nằm dưới ba tấc đất, thì vẫn mang theo vòng hào quang đẹp đẽ, bốn đời tam công. Người trong thế gian đều có một cái đầu hay con mắt, Mà sao dấu ấn thân phận Địa vị lại sâu sắc đến như vậy Tào tháo hỏi tưởng như chuyện đã qua Đến tận khi ánh chiều tạ đã buông xuống Mà lòng vững mãi không nguôi.